hai n khống hiến thần. Quý nôn cũng là giống g chê mặc Quý là u ý tưởng, đ ố hắn khuê phải không, hiểm nhất. Hai nữ xuống cần nếu nơi gần nguy lưu tay, tìm từ một mật ra mới đem đó, là bí vợ chồng tâm tình nhân chuyện này trở nên không làm gì tốt đẹp thời chi hành cùng thời chi khoảnh cùng với quý gia nhân hòa thời gia nhân đều cảm nhận được nhưng nhất hỏi bọn họ cái gì cũng không nói cũng chỉ liên miên lải nhải vài câu không có hỏi lại đứa nhỏ trưởng thành luôn có chính mình chủ kiến bọn họ chỉ có thể cấp đề nghị cũng không có thể cái gì đều quản lại nói quý sùng quân cùng quý phu nhân cũng vô tâm tình quản quý phu nhân mang thai thời gian cũng rất dài hiện tại đúng là vất vả thời điểm quý sùng quân trừ bỏ bận việc chính vụ ở ngoài chính là chiếu cố lao bà lại đùa đùa cháu gái cực x u â n ngày thứ mười dị năng giả nhóm phổ biến phát hiện hiện tại dị thú dị thực nhìn đến nhân cũng không công kích ngược lại bắt đầu kỳ quái sự tình ân hử chúng nó ở đ ộ n g dù quý nhuế cùng bộ phận nhân viên công tác đi điều tra sau bắt đầu quan sát nổi lên dị thú dị thực tập tính lại dùng tinh thần c h â u nhớ ghi lại rồi trở lại đế đô phòng nghiên cứu đem hối thành tư liệu quan sát vài ngày sau có thế này đệ trình đi lên bên ngoài dị thú dị thực không lại náo như vậy hùng dị năng giả nhóm cũng ngừng lại khó được bắt đầu nghỉ ngơi đứng lên quanh năm suốt tháng nhi thật sự là quá mệt còn như vậy cường độ đi xuống bọn họ là ăn không tiêu v ừ i vặn chính phủ ban phát tân điều lệnh còn có nhiệm vụ đại sảnh thả ra quốc gia kiến thiết nhiệm vụ sở hữu dị năng giả đều bắt đầu lật xem nhiệm vụ có thể làm đến đã đem này cấp lĩnh đi lại quốc gia kiến thiết quan trọng nhất chính là phòng ở hiện tại không phải mạt thế phía trước cho nên kiến trúc sư như thế nào đem phòng ở kiến tạo xinh đẹp là không có gì tất yếu chủ yếu là chắc chắn có thể ngăn cản được trụ dị thú dị thực xâm nhập mới là mấu chốt tóm lại toàn bộ đế đô đều bận khí thế ngất trời khắc căn cứ nay đã nhận biên chế ở đế đô lý có đại biểu nhân vật ở cho nên đây là cả nước tính mở rộng bao gồm tích phân cùng cống hiến điểm chế độ tất cả đều chậm dai hướng trong căn cứ trải ra cực xuân đệ hai mươi ngày có một người nam nhân đi đến đế đô nộp lên sổ trăm vạn biến dị tăng thi do đó đạt được đại lượng tích phân cùng cống hiến điểm thời khinh khinh biết đến thời điểm đều sợ ngây người quý mặc nôn làm cho người ta đi điều tra phát hiện cái kia nam nhân là yến thần hắn nghĩ nghĩ vẫn là đi tìm đối phương chạm mặt theo hắn trong miệng biết được yến dương vì sinh đứa nhỏ cho nên đã chết quý mặc nôn nghe chi thật lâu không có ngôn ngữ vô vô yến thần bả vai xoay người rời đi yến thần xem quý mặc nôn bóng lưng vẻ mặt trở nên dữ tợn đứng lên nguyên bản chống không một vật trên lưng đ ỗ n g nhiên nhiều ra đến cái tiểu hoa nhi ghé vào yến thần trên vai ở tiểu hoa nhi quanh thân giống là có thêm vô hình sợi tơ liên tiếp tiến yến thần trong đầu khống chế được hắn hết thảy đi đi đi dạo đào điểm thứ tốt vừa sinh ra không lâu trẻ con quỷ dị mở miệng nói lên nói đến y ế n thần ý thức dãy g i a lại thủy chung không có tránh thoát như để tuyến dối gỗ bản về phía trước đi đến đi dạo một vòng nhi ở y ế n thần trên lưng trẻ con quyết định rời đi đế đô nàng thấy được nơi này trợn pháp nhất là một cái ngày rượu trượn tuy rằng cùng nàng cái thế giới kia lực lượng bất đồng nhưng tác dụng là giống nhau có ngày rượu trận ở cho nàng rất là bất lợi đáng chết nếu không có cái kia nữ nhân nàng đã sớm đạt được một cái tốt thân thể chỗ nào cần giống hiện tại như vậy chịu hạn chế vừa sinh ra không bao lâu trẻ con mâu t r ù n g tránh qua nồng đầm đoán độc nàng chiếc nhẫn sớm hay muộn có một ngày sẽ đem trở về không nóng này tại đây nửa khác hơn khác học b l p l y đ ó i ổ.